Khóng miệng cao lôi hoa giật giật, phòng binh khí tỉnh tâm muốn mang hắn đến nhìn cái gì. Chỉ chút lát sau, tỉnh tâm liền chỉ lên chiếc hộp trên giá cao vẫy vẫy tay với cao lôi hoa. Cái này cao lôi hoa lấy từ hộp ra hỏi. Tỉnh tâm khẽ gật đầu, ý bảo cao lôi hoa mở ra nhìn xem. Cao lôi hoa mở hộp ra phát hiện bên trong không ngờ là một cây trường tiên thô to như vậy Trường tiên dài ước trường mười thước này là gân của một loại động vật không biết tên. Cao lôi hoa nhìn nhìn tên vật phẩm cạnh hòm gân của ngưu long lục dai thuộc họ Á Long. co giảng tuyệt hảo. Đao kiếm không thể thương tổn. Là nguyên liệu tốt nhất để làm tiên roi. Ha ha cao lôi hoa cầm đoạn gân rồng to này cười hai tiếng. Đây quả thực là nguyên liệu làm nấm vú cao su tốt nhất. Gân rồng to như cây côn này là nguyên liệu còn tốt hơn mấy lần so với cao su để làm nấm vú ở địa cầu. Đúng là trời sinh ra nó để làm nấm vú cao su. Chỉ cần sau khi tái xử lý, tạo ta hình dáng nấm vú cao su, cuối cùng đặt lên trên bình gốm, thì chính là một cái bình sữa đơn giản rồi. Nhìn cao lôi hoa vui vẻ, hài lòng tĩnh tâm cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Đã có nguyên liệu, cao lôi hoa lại đặt chế ra vài cái bình sữa. Sau đó liền ở lì trong phòng bắt đầu chế tạo bình sữa. Được xưng là đao kiếm không thể thương tổn. Nhưng gân ngưu long cũng không khác gì đậu hũ trong tay cao lôi hoa. Kẻ có thể thoải mái đâm thủng da của siêu cấp ma thú Cao lôi hòa thật cẩn thận điêu tạo ra vài cái giống núm vú cao su Sau đó đâm thủng một lỗ ở đầu vú Cuối cùng thì lắc núm vú cao su vào bình gốm Vài cái núm vù như vậy chiếm nguyên liệu không nhiều lắm Cái trường tiên ro dài dài hơn 10 thứ kia nhìn qua cũng không có gì khác so với trước Không bao lâu, hắn đã cho ra lò vài chiếc bình sữa đơn giản. Nhìn sáu cái bình sữa xếp thành một hàng cao lôi hoa liền sinh ra cảm giác thỏa mãn mãnh liệt trước nay chưa hề có. Tuy vài cái bình này có chút khó coi nhưng cực kỳ có tác dụng. Cứ như vậy, sái bình sữa này được xưng là bình sữa cao tộc phiên bản một bình sữa do họ cao đời thứ nhất. Về sau... Mỗi cái bình này đều có giá trên triệu kim tại dị giới. Chúng xuất hiện đã mang tới một sự tiến bộ vượt thời đại cho sự nghiệp trong trẻ ở thế giới này. Hơn nữa, bình sữa nhỏ nhỏ này đã mang lại cho cao lôi hoa vô số tài phú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 21 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 21 sau giờ ngọt ánh nắng thật tươi sáng. Cao lôi hoa lần đầu tiên làm bình sữa cũng thật là thành công. Tuy rằng vài cái bình có hình dáng không được tốt lắm. Nhưng cũng rất hữu dụng. Hiện tại, Tru cùng Kim Toa Nhi mỗi đứa một bình thoải mái bú. Mà ngay cả Hoàng Kim Ly Me cũng ôm lấy cái bình sữa lớn ra sức bú. Nhìn ly me hoàng kim cao lôi hoa nhẹ nhàng cười Cũng không biết lúc ấy vì sao mà hắn mang nó đi theo Càng không hiểu sao ly me cũng nguyện ý đi theo hắn Dưới ánh mặt trời Cao lôi hoa nhẹ nhàng ôm hai đứa bé cùng ly me Ngồi trên mặt cỏ Dựa vào cây to Hắn thích cái cảm giác hạnh phúc bên những đứa trẻ này Từ miệng cao lôi hoa Nhẹ nhàng nổi lên một đoạn nhạc, rất nhẹ, nhưng cũng rất dễ làm cho người ta say mê. Hãy ngắm nhìn những ngôi sao văn đang nhảy múa trên bầu trời. Chúng thật là lộn lễ. Lúc này trời đêm thật xinh đẹp. Tôi ôm bạn, đưa bạn tới những giấc mơ hạnh phúc. Khúc hát thật ngắn cũng rất êm ái Cao lôi hoa không ngừng lại, một lần nữa cất tiếng ca. Ánh mắt cao lôi hoa lúc đó nhìn về phương xa. Có lẽ. Tại thế giới xa xôi kia. Có một cô bé cũng đang đợi hắn đến để nghe hắn hát lên một đoạn ca khúc bình thường nhưng ôm tai này. Tỉnh tâm im lặng ngồi bên cạnh cao lôi hoa. Làng gió thổi qua mái tóc dài của nàng. Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau đầu. Cảnh tượng như vậy. Làm cho cao lôi hoa bất chật nghĩ đến một cảnh tương tự trong quá khứ ở trên địa cầu Cũng giống thế này Đều ở dưới tàn cây Vũ Hinh lặng lặng ngồi trên thảm cỏ bên canh hắn Nghe hắn kể cho tiểu lị nhi bé bỏng những câu chuyện thiếu nhi thơ mộng Không biết vì sao Cao lôi hoa đột nhiên nghĩ ra một câu Một lời thoại kinh điển nguyện cho giây phút này trở thành vĩnh hằng Thùng thùng Lúc này, một loạt tiếng đập cửa nhẹ nhàng phá tan sự im lặng trong nháy mắt Ồ, đang giữa trưa, bọn nhỏ thì ở học viện Ai đến thế nhỉ cao lôi hoa nghi hoặc nói một tiếng Tỉnh tâm nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi áo quần chuẩn bị ra mở cửa Tôi đến đây Cao lôi hoa khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đem hai đứa bé đặt vào lòng tĩnh tâm, sau đó đi về phía cửa. Mở cửa lớn ra, cao lôi hoa nhìn ra ngoài cửa. Thấy một gã đàn ông trưng trạt mắt xanh ướt chừng 30 tuổi đang đứng ở cửa. Nam tử nhìn cao lôi hoa sững sốt một chút. Sau đó lùi một bước nhìn biển số nhà. Sau đó lại tiến lên hỏi xin hỏi. Đây có phải là nhà của tiểu thư tỉnh tâm không ồ Đúng nhà rồi Cao lôi hoa nhẹ nhàng gật gật đầu anh tìm tỉnh tâm à Vâng Nam tử lên tiếng nói xin hỏi anh là thế nào với tỉnh tâm tôi à Cao lôi hoa khẽ cười nói tôi chỉ là người tỉnh tâm nhờ tới chăm sóc mấy đứa nhỏ thôi À Nam tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra sau đó hướng về cao lôi hoa thi lễ thất lễ quá, xin tự giới thiệu. Tôi là quan minh kỵ sĩ cấp 6 Lu Ke. À, mời vào đây. Cao lôi hoa mỉm cười, nhưng cũng không nói tên mình với Lu Ke. Nhưng Lu Ke không để ý, nhẹ nhàng cười bước vào sân. Trong sân nhỏ, tỉnh tâm đang nhẹ nhàng ôm hai đứa nhỏ. Đôi môi nhỏ đang chung lên một cái Dường như là đang hát Nhưng lại không nghe thấy âm thanh nào Kỳ thật qua mấy ngày ở cùng Cao Lôi Hoa cũng biết một số chuyện Tỉnh tâm không có khả năng nói Cao Lôi Hoa từ xa nhìn vị kiếm sĩ xinh đẹp này Nàng rất mỹ lệ Tuy rằng tính cách có điểm lạnh lùng. Nhưng cái lạnh như băng đó cũng không giảm bớt sự xinh đẹp của nàng. Ngược lại làm cho nàng đạt đến một cái đỉnh cao của cái đẹp. Làng gió thổi qua, mái tóc dài màu lam của nàng muốn theo gió. Nàng trông như tinh linh trong băng tuyết, lạnh như băng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Có lẽ trời cao thật công bằng. Trời cao mang cho nàng sự xinh đẹp hơn đời. Nhưng cũng lấy đi năng lực ngôn ngữ của nàng. Tỉnh tâm. Tên nam tử kia đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tỉnh tâm ngẫm đầu lên, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại. Sau đó nàng nhẹ nhàng chỉ chỉ một bên, ý bảo Lu có thể ngồi xuống. Lu nhẹ nhàng ngồi xuống một bên tỉnh tâm. Ta... Ta nghe mấy đứa nhỏ của nàng nói nàng đã trở lại. Ta liền tới đây ngay. Tỉnh tâm không có phản ứng gì, nàng đang nhẹ nhàng đổi vị trí hai đứa nhỏ. Lu ke thâm tình nhìn tỉnh tâm như trước tỉnh tâm, gần đây nàng có khỏi không? Nhìn tỉnh tâm cùng lu ke trên mặt cỏ cao lôi hoa khẽ thở dài. Tỉnh tâm đúng là tỉnh tâm. Mấy ngày qua Cao Lôi Hoa lại có ý hay vô tình đem hình tượng của nàng cùng Vũ Hinh hợp lại. Cao Lôi Hoa không biết mình có cảm giác gì đối với tĩnh tâm. Nói yêu thì quá không thực tế. Hai người mới biết nhau có hai ngày. Có lẽ Cao Lôi Hoa cho rằng mình có lẽ là đem hình bóng Vũ Hinh gắn cho tĩnh tâm nhìn hai người trên mặt cỏ cao lôi hoa nhẹ nhàng cười đi về phía hai người. Bất kể thế nào, yêu cũng tốt thay thế cũng vậy. Cao lôi hoa hiện tại chỉ biết là mình rất ấn tượng về tĩnh tâm. Bất kể là thế nào có phải yêu hay không, cũng không khác nhau mấy. Mà tên Quang Minh kỵ sĩ Anh Tuấn trước mắt này hiền nhiên rất có tình cảm đối với tĩnh tâm, Một khi đã vậy cao lôi hoa liền mặc giày chuẩn bị đem tinh địch bóp chết trong trướng nước. Chính là Dường như cao lôi hoa không nghĩ tới Hắn mới chính là người tới sau. Phải bóp chết chính là người khác bóp chết hắn mới đúng. Trước ánh mắt ngơ ngát của lưu Cao lôi hoa thoải mái ngồi xuống bên cạnh tĩnh tâm. Lại ôm Kim Toa Nhi từ trong lòng tỉnh tâm ra. Sau đó mỉm cười nhìn Lu Ke. Lu Ke bực bội nuốt ngụm nước miếng, hắn vốn chính là người hướng nội. Mỗi lần tới gặp tỉnh tâm, hắn cũng không nói được mấy câu. Tuy nhiên cũng may tỉnh tâm không nói, hắn cũng có thể thốt lên vài câu, giống như đang lẩm bẩm tự sướng vậy. Nhưng khi Cao Lôi Hoa ngồi xuống một bên hắn cảm thấy những lời vất vả suy nghĩ đang muốn nói mấy câu lại không thể thốt ra. Ha <cười> ha! Không biết Ngài Lu Ken là làm ở đâu Cao Lôi Hoa sau khi ngồi xuống liền bắt đầu tuôn ra công phu đánh rắm của hắn. Dù sao cũng kiên quyết không thể để tĩnh tâm cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ mới chính là vương đạo. a Chú ban phước lành. Tôi hiện tại là giáo sư của học viện Ma võ thánh Peter. Lu Ke nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Đồng thời Lu Ke đã ngầm ý bảo Cao Lôi Hoa rời khỏi đây đi. Ồ, vậy cha ngài là vị nào thế? Cao Lôi Hoa không có ý rời đi, ngược lại còn hỏi thân thế của Lu Ke. A, cha ta là phó viện trưởng của học viện Ma võ thánh Peter. Được phong là kiếm thánh Robin Hood. Tuy rằng khó chịu, nhưng Luke cũng đành phải trả lời vấn đề Cao Lôi Hoa hỏi. À, ta nhớ ra rồi. Cao Lôi Hoa đột nhiên nói ba đứa nhỏ Saga hình như học tập ngay tại học viện Ma Võ Thánh Peter. Không biết ngài Lu có biết ba đứa nhỏ không à, điều này là hiển nhiên. Bọn chúng là con tỉnh tâm Ta tất nhiên phải chú ý đến ba đứa Thật phiền toái cho ngài Lu Ke Cao lôi hoa tại dị cười Hắn không biết lúc này nụ cười tà của hắn đã lọt vào mắt tỉnh tâm Đây là việc ta phải làm mà Trong lòng Lu Ke cũng đã sinh ra ý nghĩ muốn chém cái tên cản trở mình trước mặt này Nếu không phải quy tắc kỳ sĩ ước thúc hắn Có thể hắn đã thực sự tới màng thịt cao lôi hoa. Lúc này tỉnh tâm ở bên cạnh bình tĩnh ngắm ánh mắt cao lôi hoa, khó miệng nàng mỉm cười. Từ lúc gặp nam nhân này trên hoang đảo, nàng luôn thấy thú vị như vậy. Sau khi hắn đến đây, hai ngày nay tỉnh tâm cười nhiều hơn cả mười mấy năm trước đây cộng lại. Còn nữa, lưu tiên sinh Ngài là quang minh khi sĩ cấp 6 đúng không? Chiến sĩ không phải xương là đại kiếm sư sao cao lôi hoa bắt đầu chém bảo cùng Lu Ke. Lu Ke tiên sinh, ngài ăn gì ngài Lu Ke? Không biết bắn bao lâu, phải nói là đến thiên hôn địa ám. Từ giữ trưa xã đến hoàng hôn. Kết cục là Lu Ke phê như con tê tê đứng lên chào tạm biệt tỉnh tâm. Ngài Lu Ke đi cẩn thận nhé cao lôi hoa đứng ở cửa mỉm cười chào Lu Ke rồi bắt tay vào làm việc. Dường như cả một thời gian buổi chiều nói liên tục đối với hắn không có chút ảnh hưởng gì. Thanh âm của hắn vẫn trông trẻo như thường. Không thể không nói Lu Ke là tình địch. Kế tiếp còn hai tình địch nữa. Hát tỉnh tâm xinh đẹp như vậy đương nhiên phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 22 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 22 sau khi tiễn quan minh kỵ sĩ về Cao Lôi Hoa cười đắc ý. Cả một buổi chiều, Luke phải giải đáp quá nhiều câu hỏi của Cao Lôi Hoa. Cao lôi hoa nói đến mức mưa sung bay khắp nơi, đến khi miệng lưỡi hạn hán mới chịu dừng lại. Còn quan minh kỵ sĩ Luke hầu như chỉ trả lời các vấn đề của cao lôi hoa theo bản năng. Vậy mà cũng ngất ngây con gà Tây. Sau một buổi chiều, thu hoạch của cao lôi hoa khá phong phú, biết thêm rất nhiều tri thức về thế giới này. Sau khi nhiệt tình vẫy tay tiễn quang minh kỵ sĩ Lu Ke đáng thương Cao Lôi Hoa không vào nhà ngay. Trời cũng nhá nhem tối rồi, chắc bọn nhỏ cũng sắp về đây. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, lặng lặng tựa vào cạnh cửa nhìn về phương xa. Quả bóng vàng ly me hoàng kim Cao Lôi Hoa đặt tên cho ly thì lại đứng trên vai của Cao Lôi Hoa. Thằng nhỏ này gần đây nhất chỉ có ngủ mà thôi. Hết ăn rồi lại ngủ. Thậm chí Cao Lôi Hoa còn hoài nghi nó có phải là con heo con chuyện thế không nữa. Ở phía sau, tĩnh tâm nhẹ nhàng ôm hai đứa nhỏ đang ngủ lên lầu, sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Cao Lôi Hoa dõi mắt nhìn về phương xa. Dù thế nào đi nữa, thì mối quan hệ cùng với bọn nhỏ không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Nhất là khi mấy đứa nhỏ này lại thiếu vắng tình thương yêu của người cha. Điều đó khiến nội tâm của bọn nhỏ sinh ra sự chống đối đối với nam nhân bên ngoài. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa rất kiên nhẫn, hắn tin sẽ thay đổi cái nhìn của bọn nhỏ đối với hắn. Cho dù là một tháng hay một năm đi nữa. Chập tối tầm mắt của Cao Lôi Hoa dần dần thấy rõ bóng dáng ba đứa nhỏ đang đi từ từ. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đứng ở cửa chờ chúng về, ánh mắt của ba đứa nhỏ đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cao Lôi Hoa mỉm cười, không nói gì, rồi dẫn bọn nhỏ đi vào trong nhà hưởng thụ bữa tối phong phú. Dưới tình huống như vậy, em lặng so với việc lên tiếng cũng không thay đổi được ai, thì cũng không cần phải nói gì. Bóng đêm buông xuống. Tỉnh tâm ôm ru phơ về ngủ, còn cô bé bán lông nhân kim toa nhi thì để lại cho cao lôi hoa chăm sóc. Cao lôi hoa ôm kim toa nhi, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Mẹ ba, người hát cho con nghe được không kim toa nhi nằm ở trên giường ánh mắt trong veo nhìn cao lôi hoa. Ồ, ừ, được chứ. Cao lôi hoa cười nhẹ. Xoa nhẹ cái trán của Kim Toa Nhi rồi hát lên hãy ngắm nhìn những ngôi sao băng đang nhảy múa trên bầu trời. Chúng thật là lộn lễ. Lúc này trời đêm thật xinh đẹp. Tôi ôm bạn, đưa bạn tới những giấc mơ hạnh phúc. Dưới lời ca dịu dàng, Kim Toa Nhi mang theo nụ cười chìm vào giấc mộng đẹp. Thấy đứa nhỏ đã ngủ, cao lôi hoa cười ơ ơ sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra a cạnh cửa phòng thấp thoáng một bóng người mảnh khảnh vội vàng biến mất vừa rồi nàng tự như ngây ngốc đứng chờ ngoài cửa ủa là ai vậy cao lôi hoa gãi gãi đầu tĩnh tâm sao dường như không đúng dù gì tĩnh tâm cũng không nói được a mặc kệ vậy đi ngủ đã Cao lôi hoa dội nhẹ mắt khẽ cười, bước về phía phòng mình. Sáng sớm hôm sau. Cũng giống ngày hôm qua. Cao lôi hoa sau khi chuẩn bị tốt bữa ăn sáng. Liền bắt đầu căn 6 giờ sáng kiên quyết đánh thức ba đứa nhỏ và tỉnh tâm dậy. Sau đó lại bắt đầu cuộc tập luyện giống ngày hôm qua, chạy bộ một cây số. Cuối cùng. Đại tiểu thư nguyệt nhị đáng thương lại phải để cho Cao Lôi Hoa cổng về nhà. Ăn xong bữa sáng. Cao Lôi Hoa đứng ở cửa bắt đầu tiễn ba đứa nhỏ với những đôi chân mềm nhũng lên đường đi đường tốt nhé bên cạnh Cao Lôi Hoa. Tỉnh tâm đang đứng ôm đứa nhỏ. Nhìn hắn. Cô đột nhiên cảm thấy Cao Lôi Hoa lúc này so với mình càng giống mẹ đám nhỏ hơn cao lôi hoa nhìn vào mắt tĩnh tâm nhẹ nhàng cười theo tự nhiên ánh mắt cao lôi hoa hạ dần xuống bộ ngực của tĩnh tâm đúng rồi tĩnh tâm tôi nói là phải làm canh gà cho cô không ngờ lại quên mất cao lôi hoa vỗ vỗ đầu nói đứa nhỏ phải được chiếu cố trước tiên ta sẽ làm gà rừng gà rừng so với gà nhà thì nhiều chất dinh dưỡng hơn sau khi uống canh gà ta cam đoan sữa của cô sẽ rất dồi dào. khó miệng tỉnh tâm giật giật kỳ thật nàng rất muốn nói cho Cao Lôi Hoa, nhiều khi hắn nói thực khiến người ta bất đắc dĩ. Hơn thế nữa chính là nàng không thể bày tỏ ra được. Nói là làm luôn luôn là đặc điểm của Cao Lôi Hoa. Thoáng chuẩn bị xong Cao Lôi Hoa đi thẳng về phía đông ngoài thành đế đô. Lúc đi vào quang minh đế quốc ở trên thuyền từ cao nhìn xuống cao lôi hoa liền thấy một khu rừng rậm phía ngoài thành. Ở thế giới này, dường như rừng rậm chiếm đa phần. Nơi nơi đều có rừng rậm, hơn nữa có rừng rậm tức là đại biểu có ma thú. Tuy nhiên loại rừng rậm ở ngoài thành vừa nói, phải đi vào sâu mới có thể có ma thú. Không biết thế giới này có gạt không nữa. Nếu thật không có thì có nên bắt đại con chim nhỏ mang về không cao lôi hoa lẩm bẩm nói một mình. Sau đó vỗ vỗ quả bóng vàng ly me trên vai. Nó rất thiếp đứng ở trên vai cao lôi hoa. Nói thế nào cũng không chịu xuống. Sẽ bay lên đó. Bám chặt nhé. Bóng vàng cao lôi hoa nhẹ nhàng căng dặn sau đó thân thể hắn như lôi điện bắn về hướng ngoại thành. Tuy rằng trong cơ thể, dị năng khôi phục không được nhiều, nhưng mà muốn di chuyển như ti chớp thì có thể. Dưới tốc độ gần như biến thái cao lôi hoa ra ngoại thành rất nhanh, rồi nhanh chóng chui vào trong rừng rậm. Sau khi tiến vào trong rừng cao lôi hoa bắt đầu tìm kiếm gà của thế giới này. Kỳ thật cao lôi hoa căn bản không biết loài gà trong mắt người địa cầu trên thế giới này là có chút danh tiếng. Ở chỗ này, chúng nó chính là cao giai thượng vị ma thú lực lượng chi điểu. Thực lực của nó còn mạnh hơn vài phần so với đại kiếm sư của nhân loại. Nếu không phải thánh cấp thì căn bản không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa nó miễn dịch tất cả ma pháp dưới thánh giai Nhưng cái giá của việc miễn dịch ma pháp chính là nó không có một chút ma pháp nào. Còn nữa... Sở dĩ kêu lực lượng chi điểu là bởi vì tuy nó không biết ma pháp, nhưng lực lượng của nó cũng tương đối có tiếng. Mặc dù chỉ cao hơn một thước, nhưng nếu đơn thuần nói về lực lượng, năng lực của nó có thể xếp trong trinh cùng 10 ma thú. Nó được mọi người gọi là ma thú tiếp cận gần nhất với siêu giai ma thú. Còn có một điều cũng là một điểm quan trọng nhất. Đó chính là nó không có giá trị về kinh tế. Nó không có ma tinh giống các ma thú khác. Ngoài trừ chất lượng thịt tốt hơn, nó đúng là tồi tệ. Cho nên đó cũng là nguyên nhân khiến nó nổi danh, làm cho mọi người không muốn chọc nó. Ở dị dưới cho dù là kẻ vắt cổ chảy ra nước thì cũng không dám động tới một sợi lông của con gà trâu bò này. Cao lôi hoa đúng là loại số đỏ. Vào rừng rậm chưa lâu, cao lôi hoa liền phát hiện ra mục tiêu. Một con giống như con gà trống cỡ bự đang tản bộ trong rừng. Tốt, một con gà thật bự thấy con gà cao hơn thước trước mắt, cao lôi hoa nuốt một ngụm nước miếng. Thật đúng lúc. Cực kỳ bự, bự như vậy hẳn là dinh dưỡng cũng là tốt lắm. Cao lôi hoa nhẹ nhàng cười, ở trong lòng hắn thì gà luôn là ma thú bỏ đi. Trước khi xem qua tiểu thuyết, hầu hết con gà hình dạng như này chỉ là trung dai mà thôi. Vì sữa mẹ của tỉnh tâm cao lôi hoa liền giống như gã kỵ sĩ âm thầm quát một tiếng. Tiếp theo cả người hắn liền như một tia chết màu vàng. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt con gà lực lượng chi điểu. Lôi điện trong tay hung hăng đập về con đại kê trước mắt này. sẹp xẹp tiếng lôi điện đầu tiên va chạm với con đại kê vang lên. Bình. Một tiếng, ngay sau đó cao lôi hoa tung một cú đấm lên thân con đại gà này. Lúc. Lúc lực lượng chi điểu ăn đau kêu to một tiếng. Trong nháy mắt lôi quang trên tay cao lôi hoa khiến cho toàn thân của nó tê rần. Sau đó một trận mưa nắm đấm giả thẳng xuống thân mình nó, phải nói rằng nó cũng rất buồn bực. Nói thế nào thì nó cũng miễn dịch ma pháp dưới cấp thánh. Nhưng lôi điện của Cao Lôi Hoa không hơn không kém, vừa vặn thánh cấp bậc 7. Cho nên toàn bộ thân thể nó bị nắm đấm này của Cao Lôi Hoa thoải mái mà nợn. Trò chơi over Cao Lôi Hoa cười khà khà. Dũi tay chuẩn bị nhắc con đại kê lên. Đúng lúc này trong lòng cao lôi hoa cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Theo phản xạ hắn nhảy lùi về sau hai bước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 23 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 23 cao lôi hoa vừa kịp lùi về sau hai bước. Một mũi tên màu đen liền cắm ngay chỗ hắn vừa đứng. Đuôi mũi tên vẫn còn đang rung nhẹ. Ai cao lôi hoa quay đầu hét to một tiếng. Nếu không phải vừa rồi hắn nhanh chóng né đi, mũi tên này đã cắm trên mình hắn. Ha ha ha ha! Vẫn tránh được kịp khá đấy. Theo tiếng cười kêu ngạo. Một gã tóc nâu chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn một đội kiếm sĩ mặt trọng giáp đang đứng. Tiểu tử ra giá đi. Ta muốn con lực lượng chi điểu này. Gã tóc nâu đi tới trước mặt cao lôi hoa cực kỳ tự nhiên rút mũi tên màu đen cắm trên mặt đất lên. Ngươi là ai cao lôi hoa lặng lặng đứng một bên, lạnh lùng nhìn gã tóc nâu này. Tiểu tử tên của ta ngươi cũng không cần biết đâu. Gã tóc nâu liếc nhìn cao lôi hoa một cái nói giá đi, con lực lượng chi điểu này bao nhiêu tiền. Cầm tiền rồi thì cút đi. Đồng thời, đội kiếm sĩ phía sau gã tóc nâu dần dần xông tới. Vừa rồi, một quyền của cao lôi hoa đánh ngã con lực lượng chi điểu quả thật làm bọn họ kinh ngạc một chút. Nhưng bọn họ cũng không có cảm nhận được chút dao động đấu khí hay ma lực nào trên người cao lôi hoa. Vì thế, bọn họ tự nhiên xếp cao lôi hoa vào loại quả hồng mềm có thể nắng bóp trong tay. Còn nữa, gã tóc nâu quay đầu nhìn cao lôi hoa đem kiện thần khí trên người ngươi giao luôn ra đi. Ta nghĩ trên người ngươi hẳn phải có thần khí có thể giết chết con lực lượng chi điểu. Đôi mắt đen của cao lôi hoa tối sầm lại, một cổ sát khí lờ mờ xuất hiện trong lòng cao lôi hoa. Không ai có thể kiêu ngạo trước mặt ta. Cao lôi hoa khóng miệng giật giật thản nhiên nói một tiếng. Cái gì gã tóc nâu dường như không nghe rõ hỏi lại. Chát! Một tiếng cao lôi hoa đã hiện ra tại trước mắt gã tóc nâu, dán một cái tác nổ đom đóm mắt. Một tiếng phịt vang lên, gã tóc nâu nhếch nhát ngã xuống đất mấy chiếc răng nanh cùng với máu trào ra từ trong miệng. Ngươi! Ngươi gã tóc nâu chỉ vào cao lôi hoa kêu. Ta nói không ai có thể trước mặt ta kêu ngạo cao lôi hoa nhẹ nhàng nói, nhưng đủ để mọi người nghe được. Lúc này trên người cao lôi hoa hiện lên một lớp lôi điện lập lòi. Bảo vệ thiếu chủ đội kiếm sĩ kia nhanh chóng chia thành hai tiểu đội. Một đội vây quanh gã tóc nâu. Một đội khác cấp tốc chạy đến gần Cao Lôi Hoa. Ngu ngốc! Cao Lôi Hoa mắt nhìn mấy tên kiếm sĩ võ trang hạng nặng khinh miệt cười. Võ trang hạng nặng à? Hắc hắc chẳng lẽ không biết kiếm loại là loài dẫn điện tốt nhất chứ? Ở trước mặt cao lôi hoa mặc áo giáp kim loại khác nào muốn chết chứ. Tiểu tử không ngờ ngươi lại dám đánh thiếu chủ của bọn ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi tên kiếm sĩ dẫn đầu có dáng vẻ như đội trưởng cười gàn áp sát cao lôi hoa. Trường kiếm trong tay hắn sáng loáng. Chói mắt lạ thường. Chịu chết cao lôi hoa khinh miệt nhìn hắn đầu tiên là các ngươi chọc đến ta trước. Tiếp theo, người chịu chết không phải là ta, mà sẽ là các ngươi. Cao lôi hoa quát một tiếng rồi vung tay phải lên địa ngục lôi quang vừa rồi một tiểu đội kiếm sĩ vừa vạn vây quanh cao lôi hoa nhưng vào lúc này. Từ trên người cao lôi hoa bắn ra từng đạo lôi quang bắn ra xung quanh. Nguồn chuyện lĩnh đòn đầu tiên dĩ nhiên là mấy gã kiếm sĩ mặc giáp kim loại đáng thương vốn vài đạo lôi quan muốn diệt đám người này vẫn tương đối là khó khăn. nhưng bọn chúng có chết cũng không ngờ là do mặt giáp kim loại. Cái này chẳng trách cao lôi hoa được. Sau khi lôi quan lá mắt qua đi Một tiểu đội gồm 13 kiếm sĩ tất cả đều bị lôi quan đánh cháy đen. ngã thành 13 vòng tròn xung quanh cao lôi hoa không cần phải nói Mười ba gã này đều chết cả. Từng đợt khói đen bút lên từ mười ba cổ thi thể. Kế tiếp đến phiên ngươi. Cao lôi hoa tiếp tục đi về phía gã tóc nâu. Không, không cần lại đây. Ta nói cho ngươi biết ta là hoàng tử của quang minh đế quốc. Ta là hoàng tử y vân. Ngươi không được động vào ta gã tóc nâu nhìn thấy cao lôi hoa lại gần. Lập tức mặt biến sắc tái nhật Kêu lên điên cuồng Ý đồ dùng thân phận của mình Để ngăn cản cao lôi hoa bước tới Hắc hắc Vương tử là cái rắm cao lôi hoa Nhẹ nhàng cười Lôi quanh trên tay hắn Đã ngưng tụ lại tuy nhiên Ta tạm thời không nghĩ Sẽ giết ngươi Giết ngươi quả thật là rộng lượng Với ngươi Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết kha khà ươi vân mặt trắng bệch chỉ vào cao lôi hoa quát mấy gã thuộc hạ lên nhanh, lên. Ngăn hắn lại nhưng là mấy gã thuộc hạ làm sao dám lên. Một loạt lôi quang vừa rồi đã chứng tỏ thực lực cường đại của cao lôi hoa. Lúc này bọn họ mới nghĩ lại. Không cảm giác được dao động đấu khí và ma lực. Không nhất định không phải là cao thủ. Ngược lại. Thậm chí có thể là cao thủ. Hơn nữa là loại siêu cấp cao thủ. Bởi vì cũng chỉ có siêu cấp cao thủ mới có thể che giấu dao động ma lực của mình. Xoẹt! Thân ảnh của cao lôi hoa trong nháy mắt đã vượt qua mấy gã kiếm sĩ, hiện ra trước mặt vương Tử ươi vân. Đồng thời tay phải của cao lôi hoa mang theo lôi quan nhẹ nhàng ấm lên ngực gã. À vân thảm thiết kêu lên, miệng sồi bọt mép, ngất xỉu ngã xuống mặt đất. Cao lôi hoa nhẹ nhàng cười, một trưởng này cũng không lấy mạng của ươi vân. Chỉ là để lại một đạo lôi quan trong cơ thể của ươi vân. Nhưng đạo lôi quan này lại sẽ chậm rãi tiếp tụ năng lượng. Ước chừng một tháng sẽ tiết đầy năng lượng. Đến lúc đó sẽ bột phát nho nhỏ một ít. Sau đó lại tiếp tục, lại bột phát Nói cách khác Từ nay về sau Mỗi tháng Nguy Vân sẽ phải hưởng thụ lại thống khổ này một lần Cho đến khi hắn chết mới thôi Khặt khặt làm xong hết thảy Cao lôi hoa đứng lên nghiêng ngang đi về phía con đại công kê kia Mấy gã kiếm sĩ còn lại tự động tránh ra nhường đường cho Cao lôi hoa đi qua Cao lôi hoa đi tới trước mặt con gà bự tặng thêm một quyền để con gà tiếp tục duy trì trạng thái ngủ. Sau đó bắt đầu kéo chân nó đi về phía đế đô quan minh. Ở phía sau hắn cả đội kiếm sĩ, hai chân đều mềm nhũn ngồi xuống đất. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ đều nghĩ rằng mình sẽ phải chết. Một mặt chờ đến khi thân ảnh của cao lôi hoa đi xa. Trời ạ! Thương thế của Điện Hạ thế nào một gã kiếm sĩ mới bắt đầu phản ứng. Quay đầu nhìn vương tử miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất. Trước hết đưa vương tử quay về đế đô đã. Rồi đến gặp tiểu thư tỉnh tâm một chuyến. Mời tiểu thư tỉnh tâm chữa trị cho vương tử Điện Hạ đi. Gã đội trưởng thở dài nói. Nghề nghiệp của tỉnh tâm là quay Minh Mục Sư. Người dân đế đô chỉ sợ đều không biết vị mục sư xinh đẹp này còn là một đại kiếm sư cường đại. Mọi người đều chỉ nghĩ tỉnh tâm xinh đẹp là quan minh mục sư mà thôi. Trình độ ma pháp quang minh của tỉnh tâm tương đối cao, hơn nữa nàng lại xinh đẹp. Tại đế đô cũng khá có danh tiếng. Chỉ là... Mấy kiếm sĩ này lại không biết bản thân cao lôi hoa ở cùng nhà của tỉnh Tâm Hơn nữa bọn họ còn đang định đưa hoàng tử tới nhà tỉnh Tâm Hắc hắc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 24 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 24 ra khỏi rừng rậm cao lôi hoa lại khuyến mãi thêm một quyền lên đỉnh đầu con đại công kê. Một quyền này trực tiếp tiễn con gà trống đáng thương theo chân họ hàng gà khỏa thân lên Tây thiên. Sau khi giết chết con gà, lôi hoa thuận tay ném nó vào nhẫn không gian. Bởi vì con đại công kê này thật sự quá lớn, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Làm xong hết thảy cao lôi hoa hài lòng cười cười tiếp theo hắn nhanh như chết chạy về nhà tỉnh tâm. Về đến nhà. Cao lôi hoa liền đi thẳng đến phòng bếp. Vốn tỉnh tâm đang ở trong bếp làm điểm tâm ngọt. Tự dưng lại thấy cao lôi hoa hấp tấp xông vào. Khiến nàng phải quay lại nghi hoặc nhìn hắn. Hắc hắc. Tỉnh tâm. Gà ta đã bắt về đây cao lôi hoa cười cười với tĩnh tâm Sau đó ném chú gà con lực lượng chi điểu trong không gian giới chỉ ra trước sự kinh ngạc há hốt mồm của nàng Tĩnh tâm có con gà này có thể làm canh gà rồi Tuy nhiên con gà này cũng quá lớn Làm thịt sẽ có mùi máu tươi rất đậm Cô ra ngoài trước đi Một mình ta làm được rồi cao lôi hoa cười nói. Khó miệng tỉnh tâm giật giật. Gà, con này gọi là gà sao? Đây chính là ma thú cao dai lực lượng chi điểu mà. Thực lực của nó không thua kém siêu cấp ma thú bao nhiêu. Không nghĩ tới cao lôi hoa chỉ là làm cái món ăn gì không biết để nàng có thêm sữa mà phải đi làm thịt con ma thú hùng mạnh này. Ngắn ngủi trong vài ngày tỉnh tâm đã nhìn thấy hai con ma thú hàng khủng chết thảm trên tay hắn rồi. Thấy tỉnh tâm cứ trân trân nhìn con gà mà không đi cao lôi hoa có chút xấu hổ. Tuy rằng đã nhìn thấy tư thế oai hùng của nàng khi một kiếm chém phong lan thành hai đoạn lúc ở trên đảo hoang. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn coi tỉnh tâm là một người phụ nữ yếu đuối. Tôn nghiêm của thằng đàn ông khiến cho hắn không muốn cho một cô gái phải nhìn thấy cảnh máu me. a Cao lôi hoa cười tự dữ, chính mình luôn cứ tưởng tượng thành tĩnh tâm rất yếu đuối. Nàng làm sao lại có thể sợ lại máu me do dết gà này được chứ? Cao lôi hoa không hề biết. tĩnh tâm không đi không phải vì không sợ cảnh dết gà sắp tới mà hiện tại nàng đang lâm vào trầm tư mà thôi. Quên đi cô không tránh ra cũng không sao. Khóng miệng cao lôi hoa giật giật tiếp theo rút thanh dao găm siêu sắc bên đồi ra. Sau đó cao lôi hoa kéo con gà bự ra phía sau phòng bếp. Ở đó có một dòng suối. Con suối thường được dùng để tẩy rửa các loại thịt hoặc thực vật. Sau lưng hắn, ánh mắt tỉnh tâm hiện vẽ suy nghĩ đầy xa xăm. Nàng nhìn thân ảnh cao lôi hoa phía trước Khe khẽ thở dài có lẽ Nếu mình gặp hắn sớm mấy năm Mình sẽ không gặp cảnh như bây giờ nữa Cao lôi hoa thành thạo cắt tiết vặt lông Mổ bụng con gà vĩ đại ra Bởi vì con gà này thật sự quá lớn Nên lúc làm thịt nó cao lôi hoa Cũng không tránh khỏi toàn thân bị tắm máu Tuy nhiên cuối cùng cũng đã xử lý ngon lành cành đào Hắn hít vào một hơi thật sâu Buông con gà xuống Trước hết bản thân mình phải tắm rửa đã Vừa định chuẩn bị tắm rửa thơm tho một phát Đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa Thùng thùng Thùng thùng Tiếng gõ tương đối dồn dập a Chẳng lẽ lại là cái thằng Lu Ke đến đây Cao lôi hoa chỉ kịp lau sơ cái tay liền phải chạy ra cửa. Hắc hắc! Hiện tại hình dáng của cao lôi hoa có thể nói là đặc sắc vẻ mặt đầy máu. Một cái tạc về. Nếu lấy thêm một thanh dao nhiễm đầy máu me thì chả khác gì một gã đồ tể, hơn nữa đúng là loại chuyên đồ tể người. Cao lôi hoa hưng phấn hướng về phía cửa. Vốn là chuẩn bị cho tên Luke kia kinh hủy một phen. Nhưng hắn mở cửa ra liền sửng sốt. Ở cửa không phải tên Luke. Ở cửa chính là một đội kiếm sĩ mang giáp nặng. Tay mấy gã kiếm sĩ đang nâng cái gã tóc nâu bất tỉnh gần chết. Mà đám người này là người quen của hắn. Đúng là mấy gã thủ hạ lúc trước bị hắn đánh ngã. Và cái tên hoàng tử Y vân gì gì đó Chào ngươi, chúng ta tìm tĩnh tâm đại pháp sư a ngươi Ngươi là ai mấy tên kiếm sĩ này bị cao lôi hoa hù cho chết khiếp Thật vất vả mới bồng vương tử chạy tới nhà quan minh pháp sư tỉnh tâm Thế mà mới vừa mở miệng đánh tiếng chào hỏi lại Nhìn thấy tên mở cửa đang khoát một cái tạc dề đầy máu Ngẫm đầu lên thì thấy trên mặt hắn cũng lan lỗ đầy máu là máu. Nguồn truyện khi thấy ánh mắt mấy gã kiếm sĩ cao lôi hoa cũng tự hiểu ra. Hắn cảm thấy mấy gã này không nhận ra mình. Tuy nhiên, hiện tại trên mặt mình dính đầy máu, ai mà nhận ra được. Ha ha! Mấy vị đến đây làm gì vậy? Ta được tỉnh tâm mời đến coi trẻ Vừa ở bên trong làm thiệt động vật, nghe có người gõ cửa nên chạy ra. Cao lôi hoa cô ý đè thấp thanh âm mỉm cười nói xin hỏi các người tìm tĩnh tâm có việc gì vậy nghe khẩu khí của Cao lôi hoa dường như không hẳn là người xấu. Mấy gã kiếm sĩ mới nhẹ nhàng thở ra nói chúng tôi tới đến tìm tiểu thư tĩnh tâm chữa trị cho thiếu chủ của chúng tôi. Thiếu chủ của chúng tôi bị người ta đánh bị thương. À ra là như vậy Cao lôi hoa quá dị cười một tiếng Liền để bọn họ đi vào Nghe được tiếng đập cửa tỉnh tâm liền từ nhà bếp đi ra Lúc nàng thấy được mấy gã kiếm sĩ liền nhíu nhíu mày Xem ra nàng rất phản cảm bọn này Tiểu thư tỉnh tâm cầu xin cô Nhất định phải chữa trị cho thiếu chủ Mấy tên kiếm sĩ nhìn thấy tỉnh tâm tới liền quỳ trước mặt nàng Sau đó nâng tên hoàng tử gì gì đó lên trước mặt tỉnh tâm Tỉnh tâm nhíu nhíu mày Sau đó ý bảo bọn họ đặt người xuống Gã kiếm sĩ vội vàng đặt hoàng tử lên trên cỏ Tỉnh tâm đi tới bên người hoàng tử Y vân nọt Mở miệng yên lặng niệm vài cái Nhưng không có thanh âm Sau đó trên tay nàng nhấp nhánh ánh sáng màu trắng tinh khiết Tay Tỉnh Tâm chói sáng đặt lên trên người gã tóc nâu. Theo tia sáng của Tỉnh Tâm, miệng vết thương của hoàng tử Y Vân do bị một cái bạc tai của Cao Lôi Hoa đánh chậm rãi khép lại. Tia sáng tán đi, miệng vết thương của hoàng tử Y Vân dường như có tốt hơn đôi chút, nhưng gã vẫn không tỉnh lại. Tỉnh Tâm nhíu nhíu mày, sau đó nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bởi vì nàng cảm thấy trong cơ thể của Hoàng tử Y Vân có một luồng năng lượng đặc thù. Năng lượng này ở trong cơ thể của Hoàng tử Y Vân. Thực lực của nàng không thể xua tan nó được. Hơn nữa cực kỳ biến thái chính là luồng năng lượng này không ngờ lại hấp thu ma lực quang minh để dần dần mạnh lên. Không. Sao có thể thế, chẳng lẽ tỉnh tâm cô cũng không chữa được cho hoàng tử sao gã đội trường tiểu đội kiếm sĩ có chút tuyệt vọng? Tỉnh tâm không nói gì, chỉ là lắc đầu ý bảo chính mình bất lực. Sau đó làm thủ thế bảo mấy gã kiếm sĩ có thể đưa hoàng tử đi ra. Không, nếu hoàng tử không tỉnh lại, chúng ta sẽ đi đời một tên kiếm sĩ điên cuồng hét lên. Đột nhiên hắn rút thanh trường kiếm bên hôn ra chỉ vào tĩnh tâm quát con đàn bà này. Để lão tử nói cho ngươi biết. Bất kể thế nào cũng phải làm hoàng tử tỉnh táo lại. Nếu không lão tử đây sẽ không tha cho ngươi đồng thời. Mấy gã kiếm sĩ khác cũng đều rút trường kiếm chỉ về phiếu tĩnh tâm không chữa tốt cho hoàng tử. Cô cũng phải đi theo hoàng tử bọn chúng đã điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Nếu hoàng tử không thể tỉnh táo trở lại, khi bọn hắn trở về hoàng cung cũng khó thoát khỏi tội chết. Tỉnh tâm chán ghét nhìn mấy tên kiếm sĩ không biết suy nghĩ trước mặt này, sau đó quay đầu đi về phòng trong. Xem ra đến liếc nhìn bọn chúng một cái nàng cũng không thèm. Giống như chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn cũng khiến nàng cực kỳ ghê tởm. A a a, con đàn bà thối. Muốn chết tên kiếm sĩ điên cuồng hét lớn một tiếng, nhảy lên cao, thanh trường kiếm trong tay chém về phía Tỉnh Tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 25 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 25 Bịch Gã kiếm sĩ vừa nhảy lên còn đang ở giữa không trung đã ngã ngược bay ra ngoài. Đây là mấy gã kiếm sĩ khác đang đứng tại chỗ lập tức thanh tĩnh trở lại. Vì ở không trung biểu diễn người bay và thêm thiên nữ tán huyết hoa là một tên kiếm sĩ bậc bốn bạch ngân. Hắn cũng có thể tính là một cao thủ. Thời buổi này cao thủ thánh cấp đều ấp đến thảm thương. Bập bốn cấp bạch ngân chính là cấp bập cao nhất mà những dân thường có thể đạt được đến. Sau khi gã kiếm sĩ biểu diễn người bay lẫn thiên nữ tán huyết hoa, thì cao lôi hoa mặt đầy máu tươi. Tay nắm thái đao xuất hiện sau lưng tỉnh tâm. Lúc này cao lôi hoa cô ý lớn tiếng rống lên một tiếng ai dám động đến cả nhà cô ấy nhìn thấy cao lôi hoa tay cầm thái đao. Cùng với trên mặt hắn máu me chưa kịp lau Hơn nữa cái tạc về kia vẫn còn máu tươi nóng hổi Mấy gã kiếm sĩ không khỏi rùng mình một cái Cao lôi hoa tài dị nhìn mấy gã kiếm sĩ này Trong lòng âm thầm hối hận vì lúc trước đã không diệt gọn cả lũ Xem ra lần trước tha cho bọn chúng đúng là không nên Tuy nhiên Dường như hiện tại xử lý cũng chưa muộn. Khó miệng cao lôi hoa lộ ra nụ cười tà ác. Đồng thời một luồng lôi quang gần như khiến người ta không thể cảm giác được đang xoay tròn trên tay hắn. Chỉ có điều, một chút lôi quang này cũng đủ để cho mấy gã kiếm sĩ đi gặp quang minh thần đàm luận nhân sinh. Trong Hoàng cung đế quốc quang minh, Một nam tử anh tuấn ngồi trên ghế nhẹ nhàng nhấm nháp hồng tử. Trên đùi hắn là một cô gái xinh đẹp đang cuốn quýt y trong lòng hắn. Điện hạ vừa mới nhận được tin tam hoàng tử y vân bị trọng thương. Một tên hắc y nam tử hiện ra trước mặt gã nhẹ giọng đưa tin. Thằng y y vân ngu xuẩn đó tuy ngu. Nhưng mấy con chó dưới tay hắn cũng đều có chút thực lực. Người đánh bị thương hắn là ai gã đàn ông kia thanh âm âm trầm nói. Không rõ lắm. Chúng thuộc hạ ở cách xa quá. Lúc đuổi đến đã thấy Tam hoàng tử bị đánh hôn mê. Hơn nữa 24 gã kiếm sĩ dưới tay hắn đã chết đi 13 người. Tên hắc y đáp nếu như theo chúng thuộc hạ phỏng đoán không sai kẻ đó chắc hẳn ít nhất cũng phải có thực lực bậc 6 đỉnh phong. Thậm chí có thể là Thánh cấp thánh cấp à Gã đàn ông ngẫm đầu thở dài một tiếng Nhân vật thánh cấp vĩnh viễn là tồn tại đỉnh cao của đại lục Bậc bẫy thánh cấp là tồn tại tối cao trên đỉnh kim tự tháp của đại lục này Cho dù là vui của một nước đối với bọn họ cũng chỉ có thể hạ tôn nghiêm của mình xuống Toàn bộ trên đại lục người đạt bậc bảy thánh cấp không vượt quá số ngón trên hai bàn tay ngươi xem đó là vị thánh cấp nào gã đàn ông hỏi. Thuộc hạ đã tự mình đi tới hiện trường xem. Hắc y nhân lại nói thuộc hạ nhìn thấy chính là dấu vết của ma pháp lôi hệ. Thuộc hạ sở dĩ nói hắn là bậc bảy. Chính là vì dấu vết của ma pháp lôi hệ này không phải bậc sáu có thể làm được. Trong tám vị thánh cấp cường giả, năm người là kiếm thánh, còn có ba người là băng, hỏa cùng với lôi. Như vậy có thể là thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon làm. Thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon. Gã nam tử nhẹ nhàng thở dài hẳn cũng không phải là hắn. Thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon thì Y vân cũng nhận biết được. Thằng ngu y vân này cũng không ngu đến nỗi trêu chọc đến thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon đâu. Thuộc hạ cũng không dám khẳng định có phải là thánh ma đạo sư Solomon hay không. H. y Nhân nói tuy nhiên chỉ ít người vô năng sẽ không thể làm được việc này. Cho dù không phải là thánh cấp thì thực lực bập sáu đỉnh phong chúng ta cũng nên lôi kéo. Ừ. Gã đàn ông bưng chén rượu khẽ nhấp một ngụm phân phó xuống dưới, âm thầm tìm hiểu thông tin của cao thủ này. Thần đã phái thuộc hạ đi làm rồi. Hắc y nhân nhẹ nhàng cười nói bây giờ còn có một tin nữa. Mấy tên thuộc hạ của hoàng tử y vân đã mang hoàng tử y vân tới nhà tiểu thư tĩnh tâm. Cái gì? Tên chết tiệt ta không phải đã cảnh báo hắn không được bước chân đến nhà của tỉnh Tâm một bước rồi sao? Gã đàn ông nghe tin tức này đột nhiên đứng bật dậy chuẩn bị xe đi tới nhà tỉnh Tâm. Nếu tên chết tiệt kia làm ra chuyện ngu ngốc gì, ta sẽ không cho hắn sống yên tuân theo lời điện hạ phân phó. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, đang chờ điện hạ ở cửa. Tên H.I. nhẹ nhàng cười nói tuy nhiên, Điện Hạ hẳn là cần phải tỉnh táo lại. Ồ, nghe được lời nói của tên H.I. Gã đàn ông cũng bình tĩnh lại đôi chút so rôn. Ngươi luôn hiểu được ý tứ của ta. Thần sẵn lòng cống hiến sức lực cho Điện Hạ. Lúc này, mấy tay kiếm sĩ nhìn cao lôi hoa rồi lại nhìn hoàng tử y vân phía sau lưng mình. Tiểu thư tỉnh tâm, cô quyết định không chữa trị cho điện hạ phải không tên đội trưởng đội kiếm sĩ lớn tiếng nói. Tỉnh tâm không trả lời, thậm chí không thèm phản ứng chút nào, chỉ hướng vào phòng trong mà đi. Vậy đừng trách bọn ta không khắc khí tên đội trưởng đội kiếm sĩ hét lớn một tiếng. Đồng thời phía sau mấy gã kiếm sĩ cùng nhau phối hợp cầm trường kiếm bổ về phía cao lôi hoa. Cao lôi hoa lạnh lùng cười trong mắt hiện lên một tia kinh miệt, đồng thời thái đao của cao lôi hoa bắt đầu động. Chỉ cần một giây cao lôi hoa có thể đưa mấy tên vô dụng này đi gặp quan minh thần uống trà dơ, rơm thanh. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người từ phía cửa nhanh chóng lao vào. Người này vừa vào cửa liền hét một tiếng to dường tay. Dường tay lại hết cho ta người tới dường như tương đối có địa vị. Hắn vừa hét lên như vậy không ngờ tất cả mấy gã kiếm sĩ đều lặng người dừng trường kiếm trong tay lại nhìn về phía người mới tới. Bọn họ dừng lại bởi vì bọn họ biết người mới tới nhưng Cao Lôi Hoa thì không. Thái đao của hắn vẫn dũng mạnh bổ về phía trước nhằm thẳng tên đội trưởng đội kiếm sĩ trước ánh mắt ngây ngốc của đám kiếm sĩ. Mắt thấy gã đội trưởng đội kiếm sĩ này sẽ khuất nhục mà chết khi thái đao của cao lôi hoa hạ xuống. Một bóng người màu đen đột nhiên từ ngoài cửa lao vào. Cũng nhanh chóng đứng vào giữa hai người cao lôi hoa và gã đội trưởng kia. Đoạn kiếm trong tay H. Y nhân vung lên đón đỡ thái đao của cao lôi hoa. Ken, Thái đao cùng đoạn kiếm phát ra tiếng vang to. Cao lôi hoa lùi một bước nhỏ về phía sau. Mà cái tên H. Y nhìn rất khủng khi lại trực tiếp bị một đao của cao lôi hoa chém bay. Đồng thời lại chợt lón lên một màn trình diễn người bay kèm theo thiên nữ tán huyết hoa. Một ngụm máu tươi từ miệng tên kia phun ra ào ào. Tên H.I. này không phải ai khác, chính là người ngay từ đầu luôn đứng bên người gã đàn ông trong hoàng cung kia. Mà kẻ đang tự nhiên bước vào cũng chính là gã đàn ông âm trầm ở trong hoàng cung. Cao lôi hòa thu lại thái đao với vẻ không đành lòng, xem ra tạm thời không thể chém vết vài con rối này rồi. Sớm biết vậy vừa rồi dùng toàn lực mà chém. Cao lôi hoa có đủ tự tin khi dùng toàn lực chém bay tên HI ngăn cản nhất định còn dư lực để có thể cư đôi gã đội trưởng đội kiếm sĩ kia. Nhập về một mạng. Tên đội trưởng đội kiếm sĩ âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen. Sau đó một tiểu đội kiếm sĩ im lặng đứng qua một bên nhìn về một gã đàn ông trước cửa khổ sở kêu lên đại vương tử điện hạ. Chú thích so một nhân vật trong truyện chú tể của những chiếc nhẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 26 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 26 ha ha Được tốt lắm Còn nhớ rõ đại vương tử ta Người vừa tới liền hừ lạnh vậy Các ngươi còn nhớ ta đã nói Y vân vĩnh viễn không được bước vào nơi này không Việc này Tên kiếm sĩ đội trưởng lúng túng trả lời là Vì hoàng tử Y vân bị trọng thương Cho nên chúng thuộc hạ đành Phải tạm đưa người tới đây chữa trị Chữa trị Hừ Hay cho một tiếng chữa trị Ngươi nói nhiều thế để làm gì? Chẳng lẽ bổn vương mù sao? Đại hoàng tử mở trường trường hai mắt, hung hăng nhìn về phía đám thuộc hạ của Yêu Vân. Vì đại hoàng tử quát, bọn chúng liền im lặng không dám nói thêm câu nào. Bởi bọn họ đột nhiên nhớ tới một việc đó là nghe đồn đại hoàng tử đang điên cùng theo đuổi tỉnh tâm đại pháp sư. Có thể nói Tĩnh Tâm là một mỹ nữ nổi danh xinh đẹp nhất ở Kinh Thành. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nói câu nào, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sức cuốn hút của nàng. Mà hơn thế, số kẻ theo đuổi nàng có thể xếp thành một hàng dài từ Kinh Thành đến tận rừng rậm hắc ám. Nhưng vừa rồi bọn họ lại nhất thời hồ đồ đắc tội với Tĩnh Tâm pháp sư. Sợ rằng từ nay về sau sẽ khó ngóc đầu lên được Điều này khiến không khí càng thêm cẩn thẳng Đúng lúc này, H. Y nhân bị một kiếm của cao lôi hoa đánh bay đang từ từ bò dậy Hắn xoa khó miệng Rồi buồn bực đi tới bên đại hoàng tử điện hạ Không cần phải nói nhiều với đám hạ nhân vô dụng này Chờ hoàng tử Y Vân tỉnh lại rồi hãy giải quyết bọn chúng. Cũng được. Đại hoàng tử ngực đầu chỉ vào tên đội trưởng. Ngươi dẫn theo đám thủ hạ cùng tên Y Vân ngu xuẩn này cút mau vân, thư điện hạ. Hắn cúng quyết nâng hoàng tử Y Vân cùng đám kiếm sĩ chạy thuộc mạng, nhanh chóng thoát ra khỏi nhà tĩnh tâm. Đời cho bọn chúng đi hết lôi hoa mới thu thái giao lại. Đi nhanh về phía phòng bếp. Không hề để ý tới đại hoàng tử cùng tên H. y nhân kia. Đại hoàng tử liền nhớ mày hỏi hắn là ai H. y nhân phía sau cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp hắn chính là kẻ về cùng tiểu thư tỉnh tâm hôm trước. Nghe nói là thân thích của tiểu thư. Hiện tại dẫn theo một đứa nhỏ đến đây ở. Thân thích. Cái này không hề gì. Đại hoàng tử nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn là một cao thủ đúng không? Vừa rồi thấy hắn một mình đối mặt với 11 một tên kiếm sĩ mà không hề sợ hãi. Hắc y nhân trầm ngâm trong chốc lát. Lắc đầu nói chắc không phải. Vừa rồi giao thủ. Thuộc hạ không phát hiện trên người hắn có đấu khí hay ma lực dao động có thể hắn chỉ là một tên tiểu tử có chút ít sức khỏe. được rồi, không cần để ý đến hắn. đại hoàng tử gật gật đầu. nếu đúng là không phải cao thủ thì không cần phải để mắt đến làm gì. nguồn chuyện chờ đám kiếm sĩ nơm uy vân chạy xa, đại hoàng tử liền đi nhanh đến trước mặt tĩnh tâm. tĩnh tâm, xin lỗi ta đến chậm. đại hoàng tử nhìn nàng dịu dàng nói. Hiện tại, tỉnh tâm đang ôm tiểu nhi tử Rudolfur. Nghe thấy lời đại hoàng tử liền ngẫm đầu lên nhìn vào mắt hắn, rồi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thực xin lỗi ta đã căng dặn đệ đệ của ta rồi nhưng không nghĩ tới thủ hạ của nó lại tới nơi này gây phiền toán. Đại hoàng tử cảm thấy có chút mất mặt trong lòng nghĩ khi trở về làm thế nào để cho tên đáng giận kia một bài họp. Tĩnh Tâm xúc lại phơ, sau đó nàng đến dưới bóng cây nhẹ nhàng ngồi xuống. Đại hoàng tử cũng vội vàng chạy đến trước mặt Tĩnh Tâm. Sau đó liền thao thao bất tuyệt. Không biết tại sao cứ mỗi khi đối diện với Tĩnh Tâm, hắn luôn luôn cảm thấy bừng bừng trong người. Thấy nàng không phản đối, hắn càng thêm hưng phấn. Mãi cho đến giữa trưa khi miệng lưỡi khô rác hắn mới chịu cáo biệt lưu luyến ra về Chờ đại hoàng tử đi rồi cao lôi hoa mới xuất hiện ở cạnh cửa Hắn thực sự rất lo lắng khi một nam nhân khác ở cùng một chỗ với tĩnh tâm Nhìn thấy đại hoàng tử đi khuất hắn liền vội vàng đi tới chỗ nàng Khi đến gần hắn lập tức lộ ra vẻ tươi cười Bởi vì không ngờ tỉnh tâm đang ngồi ở chỗ này ngủ. Nhịp hô hấp chứng tỏ nàng ngủ rất say sưa, thi thoảng đầu lại hơi gật một tí. Lập tức. Chàng vũ em cảm thấy giống như là đang ăn mật ngọt vậy. Chính hắn cũng không biết mình vì sao lại có cảm giác vui vẻ đến vậy. Thấy không có việc gì. Hắn cũng không muốn quấy rầy rớt ngủ của nàng mà đi đóng cửa chính. Sau đó trở lại phòng bếp bắt đầu làm món canh gà đại bổ. Bởi vì lực lượng chi điệu thật sự rất to lớn, cho nên cao lôi hoa đành bất đắc dĩ để mọi người ăn toàn món gà gà kho tàu, gà xé phay, gà nướng, gà luộc và cuối cùng là một món chuẩn bị riêng cho tỉnh tâm canh gà đại bổ. Cao lôi hoa vốn dĩ chỉ muốn bắt một con gà để làm canh bồi bổ cho tỉnh tâm. Khôi phục sức khỏe cho nàng. Nhưng không ngờ gà ở thế giới này lại to khủng khiếp đến như vậy. Ngay cả chuẩn bị cho một bữa tối phong phú đầy ăn, các món thế này mà cũng chỉ dùng đến một phần năm con gà. Còn lại hắn đều ném vào nhẫn không gian. Cao lôi hoa nhận thấy bầu vú cao ngất của tỉnh tâm thuộc loại dồi dào sữa. Đương nhiên ngoại trừ với thứ đi phẫu thuật thẩm mỹ như ở trên trái đất rồi. Mất cả buổi chiều cuối cùng Cao lôi hoa cũng hoàn thành một bàn đồ ăn làm từ thịt gà. Thấy thời gian đã khá muộn, bọn nhỏ chắc cũng sắp trở về. Cao lôi hoa nhìn bữa tối trên bàn hài lòng cười. Giống như ngày hôm qua. Hắn đang tự vào cánh cửa lặng lặng đợi lũ trẻ. Quả bóng vàng ly me vẫn ngồi trên vai cao lôi hoa giống như trước. Một lúc sau, đứa con trai lớn Saga, đứa con trai thứ hai Nguyệt Sư cùng cô chị cả Nguyệt Nhị lần lượt xuất hiện trong tầm mắt cao lôi hoa. Hôm nay từ rất xa mà ba đứa nhỏ đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức nhưng không thể đoán được ra là món gì. Mùi vị rất hấp dẫn, lập tức khiến chúng thấy thèm ăn. Thấy cao lôi hoa đứng ở cửa Nguyệt sư nhẹ nhàng cười chào hỏi hắn. Còn Nguyệt nhị thì mặt mày tức giận. Cuộc tập chạy hai ngày nay khiến nàng ma pháp sư này trông thật thảm hại. Cho nên nhìn thấy cao lôi hoa là nó lại thấy bực bội. Saga hơi sượng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thường đi vào. Chờ bọn nhỏ vào hết cao lôi hoa liền xoay người đóng cửa. Nhìn hình dáng bọn nhỏ hắn cười đắc ý, mới chỉ qua vài ngày ấn tượng của bọn nhỏ về hắn đã có tiến bộ lớn. Như thế là một hiện tượng tốt bữa tối đầu tiên tĩnh tâm cùng mọi người im lặng cầu nguyện quan minh thần để tránh số hổ cao lôi hoa cũng đành miệng cưỡng làm theo nhắm mắt lại trong chốc lát nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn bực bởi một đảng viên đảng cộng sản theo thuyết vô thần như hắn đâu có tin vào quan minh thần thánh kia cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của bọn nhỏ cao lôi hoa liền nhức lồng bàn lên này Đây là Saga vừa nhìn thấy đĩa thịt kho tàu với bột khiếm thảo một liền kinh ngạc kêu lên lực lượng chi điểu tỉnh tâm gật đầu. Do ngươi làm, Saga không dám tin nhìn Cao Lôi Hoa hỏi lại. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem món canh gà đại bộ đến trước mặt tĩnh tâm. Nhìn Cao Lôi Hoa gật gật đầu, ba đứa nhỏ đều thay đổi cái nhìn về hắn. Phải biết rằng nếu thực lực không đạt tới bậc 6 thì muốn bắt được lực lượng chi điểu này là e rằng không thể. Vậy mà nam nhân trước mắt cũng chính là vú em của bọn chúng lại có thể làm được. Lúc này, Cao Lôi Hoa không hề biết rằng Chỉ vì một bữa ăn tối toàn thịt gà đã khiến hình tượng của hắn đối với ba đứa nhỏ thay đổi hoàn toàn sự sùng bái kẻ mạnh ở thế giới này thật sự không thể dùng lẽ thường để tưởng tượng được. chú thích một bột kiếm thảo gorgonuzale là bột của hạt hoa kiếm thực danh pháp khoa học U-gia-le-phe-rút còn gọi là hạt phúc phốt. phốt nước. macana là loài duy nhất trong chi uzale hiện tại. nó là loài thực vật có hoa được phân loại trong họ súng phiakiệp. Mặc dù đôi khi được coi là một họ khác biệt có danh pháp Uzalakif Không giống như các loài khác trong họ súng các hạt phấn hoa của Uzale có 3 nhân HhttbvBD OGphe rút Uzale là loài cây một năm bản địa miền Đông châu Á Và nó được tìm thấy từ Ấn Độ tới Triều Tiên và Nhật Bản, cũng như các phần thuộc miền Đông Nga. Nó sống trong nước, sinh ra các hoa màu tím tiếu. Lá lớn và thun tròn, thường có bề ngang trên 1m3t, với cuốn lá gắn vào tâm của bề mặt phía dưới. Mặt dưới của lá màu hơi tím tiếc trong khi mặt trên màu xanh luộc. Lá có kết cấu định, mặc dù thân, hoa và lá nổi trên bề mặt nước được che phủ trong các gai nhọn. Các lá khác nằm ngầm dưới mặt nước. Quả hình cầu Là chất xốt màu tím hồng bẩn. Mặt ngoài có gai. Đỉnh còn đài sót lại. Hạt chất Hình cầu Màu đen Tại Ấn Độ Cụ thể tại các khu vực miền Bắc và miền Tây. Hạt của U Gia Le Phe Rốt thường được nướng hay rang. Làm cho nó nổ tung ra như bỏng ngô Các hạt này sau đó được ăn Thường trộn với dầu và gia vị Trong văn hóa Mithila ở Biha Ấn Độ na hạt khiếm thực là thành phần Mang lại điềm lành trong các đồ dân Cúng cho đấm sáng tạo trong các lễ hội Và thường được dùng trong nấu ăn Đặc biệt để nấu cháo đặc bánh bê U Đinh gọi là ki ma hay ma kia -ki. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 27 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 27 sau khi gắt thức ăn cho bọn nhỏ cao lôi hoa đem bát canh gà đại bộ đến trước mặt tỉnh tâm. Sợ nàng ăn không đủ cho nên cao lôi hoa nấu hẳn một bát siêu lớn Nhìn bát canh còn to hơn mặt mình tỉnh tâm có cảm giác không ăn hết Tuy rằng mùi vị canh gà rất thơm khiến nàng thèm ăn nhưng thực sự thì bát canh quá lớn so với khả năng của nàng Tỉnh tâm Đây là canh gà đại bộ uống nó vào Khẳng định có thể làm cho nàng có nhiều sữa hơn cao lôi hoa đỉnh đạt nói. Không cảm thấy trong lời nói của mình có chỗ nào bất ổn cả. Tỉnh tâm nghe vậy liền nhìn vào ngực của mình rồi lại nhìn vào bát canh gà trước mắt. Chẳng lẽ món canh lực lượng chi điểu này lại có thể làm cho bầu vú của mình tiết ra sữa. Tỉnh tâm không khỏi nghi hoặc nhìn vào mắt cao lôi hoa. Nhưng ánh mắt hắn lại tỏ vẻ cực kỳ chắc chắn khiến nàng cảm thấy an tâm. Nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy chiếc thìa khuấy nhẹ bát canh. Trước ánh mắt mong chờ của cao lôi hoa tỉnh tâm khẽ uống ngụm canh đầu tiên. Hắn lúc này thật sự rất vui vẻ, món canh gà là kiệt tác hoàn mỹ của hắn trong suốt buổi chiều nay. Trước hết là chọn những phần bổ dưỡng nhất của con gà sau đó đem hết tài năng nấu nướng của mình ra để làm món canh tuyệt hảo này đến mức không thể chê trách được. Sau khi uống một ngụm canh tỉnh tâm mỉm cười hài lòng. Hương vị vô cùng thơm ngon, thậm chí có thể nói đây là món ăn ngon nhất mà nàng thưởng thức từ trước đến nay. Hai mắt cao lôi hoa sáng lên nhìn tỉnh tâm hỏi thế nào, sao rồi? Có cảm giác gì đặc biệt không tĩnh tâm nghi hoặc nhìn cao lôi hoa, đôi mắt ngọc biết tràn đầy nghi hoặc.